Long đồ án, quyển 6, chương 135, diện nhân chân tướng Hỗn chiến bên ngoài doanh trại cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu hoạch được một đống lớn khối mì bột Bạch Ngọc Đương cùng Âu Dương Thiếu Chinh vô cùng khổng khổ bởi vì bọn họ là những người trực tiếp thèm ra hỗn chiến Cho đến bây giờ vẫn không chấp nhận được đối thủ của mình đến cuối cùng lại là một đống bột phụng. Cái này không phải là quá xấu mặt sao? Càng làm cho người ta khó hiểu nhất chính là bên trong đống bột phân ấy lại là hai cổ hài cốt nguyên vẹn mà trong đó, khối hai cốt của Lý Quân cũng có dấu vết của Hỏa Thiêu. Ai cũng biết, Lý Quân chính là bị Thiêu chết. Tất cả mọi người đều nhìn công tôn công tôm xua tay Ý kia Ta cũng đâu phải là trụ tử Chưa từng sờ đến bột mì gì đó a Mọi người lại tiếp tục nhìn dịp tử thiên Dịp tử thiên sờ sờ căm Nhìn lá bùa màu vàng Được môi ra từ đóng phấn bột Sách sách mấy tiếng lấy làm kỳ lạ Lá phù này còn biết sai a Rõ ràng là cái nửa mùa biết ra Viết sai Viết sai vẫn có thể hồi sinh người à Bao trừng cảm thấy đây chính là chuyện hẳn khó tưởng tượng nhất trên đời này Ân hầu đột nhiên đi qua, rêu chọc dịp tử thiên Quê nữ à, có phải là học nghề của người chưa tin hay không à Có khi người ta viết đúng mà người không biết cũng nên Diệp tử thiên hiếp mắt trừng ân hầu bất mạng nói Làm sao có thể Ân hầu thiêu mi bày tỏ, còn không chịu nhận Diệp tử thiên gấp đến độ dơ chân không cổ luôn cùng làm hồ ly vội vàng khuyên nàng Hai nàng cũng trừng ân hầu Nói nhăn cụi gì đó Diệp tử thiên không phục nói Huyết chú diễn nhân căn bản không phải như vậy Tại làm cho mọi người xem Tất cả mọi người đều nhiêu mắt Nghe, phép khích tướng thật hữu dụng e Trở lại khai phong phủ Diệp tử thiên liền hỏi Có hài cốt của động vật nhỏ nào không? Mọi người liền nghi ngờ, vừa đúng lúc Tiểu Ngọc đi vào vội vàng nói Có, bác Ke đại nhân nuôi năm trước bị chết, được chôn ở hậu viện Bao trận cũng nhớ lại, buổi tối hôm đó gió rất lớn Cái lông của bác Ke vốn là được treo dưới mái hiên Nhưng mà quá nửa đêm liền bị gió thổi rơi xuống Lăn què lăn lại trên đất mấy vong, bác kê bị đụng chết. bao trận rất đau lòng, mấy nha hoàng bọn Tiểu Ngọc đào một cái hối nhỏ ở trong sân trồm nó xuống, còn trong một cây vạn nhi nhỏ lên trên phần mộ nó. Tiểu Ngọc liền sai một kẻ Tiểu Tư đi đào lên, không tới một hồi Tiểu Tư đi về có mang theo hài cốt của bác kê Nhưng mẹ chú chim nhỏ chết đi cũng không có hồn phách à truyện chiêu mờ mịt. Cái này dễ làm. Diệp Tử thiền hỏi: Trù phòng có chuẩn bị thịt gà không? Tiểu Ngọc nói có thể nhờ trù phòng đại nương làm, buổi tối có thể ăn gà Ninh. Vì vậy, Diệp Tử Thiên liền vĩ một đào tỏa hôn phu bảo Tiểu Ngọc đem lá bùa này dán lên đầu con gà, sau đó giết gà, rồi nhỏ ba giọt máu lên trên bùa, rồi lại mang bùa đến đây. Tiếu Ngọc chạy đến trụ phòng, một lát sau liền mang bùa quay lại, dựa theo những gì dịp tử thiền phân phó, nhỏ lên đó bè giọt máu gà. Dịp tử thiên đem bùa dính lên trên hài cốt, hỏi mọi người. Ai biết nặng hình nhân? Thật ra thì mọi người chỉ là muốn xem có thực sự sống lại hay không thôi, vậy hẳn là nặng thành cái gì cũng được đi. Công Tôm hỏi. Dịp tử thiền gật đầu một cái Mọi người tới à Tiểu tứ tử giơ tay Có điều Ở đây ai cũng không biết nặng hình nhân Hỏi trù Phong đại nương Đại nương lại chỉ biết Cán bột mì hoặc làm bánh bao Cũng không rõ mọi người đang làm cái gì đây Lúc thì thịt gà, Lúc lại làm bột mì Học làm cơm sao Cuối cùng Bao trận liền bảo mẹ hắn vào trong thành mời một lão đầu chuyên nặng hình nhân tới. Lão đầu kia người ta gọi là Diện nhân Trần. Đã hơn 80 tuổi, làm nghề nặng hình nhân. Tất cả các tiểu hài nhi khai phong phủ đều thích hắn. Hắn còn từng vào cung nặng cho Triệu Trinh một hình nhân là hán đồ rất xinh xảo và đẹp mắt. Lúc ấy Triệu Trinh còn gọi hắn là người nặng hình nhân để nhất thiên hạ. Chưa đến một lúc, mẹ hán cùng Vương Triều để đỡ một lão đầu tới Lão đầu nghi nói cần nặng bác kê, nói rất đơn giản Hắn còn mang theo một hòm đồ nghề đây Bên trong còn chứa rất nhiều bột nặng Chỉ hai ba cái để dùng bộ xương kia nặng thành hình bác kê giống như thật Nhưng mẹ bác kê dù sao cũng có lông bên ngoài Nặng hình bằng bột cho dù có giống thì cũng không thể giống y như thật được Dù sao thì mọi người cũng không quan tâm đến cái này lắm Dịp tử thiền sau đó lại vừa viết phù vừa điểm chú Bận rộn mất kẻ hồi lâu Cuối cùng cũng kết thúc Bắt đầu cùng bác ke bằng bộ kia mắt to trừng mắt nhỏ Mọi người cũng nhẫn nại chờ Chờ đến nửa canh giờ cái con bác ke kia vẫn an nhàn bất động Phốc. Ân hầu phục cười một tiếng Nhỏ giọng thầm thì Xem đi, học nghệ không tin mẹ Diệp tử thiên quay đầu lại phụng mặt trần hắn Hồng cố nương ở phía sau liền liền bấm tay ân hầu Thiên tôn cũng bất đắc dĩ nhìn ân hầu Người cũng đã hơn trăm tuổi, lại còn đi trêu chọc một cô nương làm gì Mọi người cũng không biết mấy vị di di này của chuyển chiêu Đều là được ân hầu nhặt về mê cung nuôi từ khi còn nhỏ Số tuổi của ân hầu lúc đó đã có thể đặt lên hạng da da rồi Đám tiểu ma đầu, đại ma đầu ở thiên ma cung Thích trêu chọc tiểu hài nhi Điểm này là học từ ân hầu Cho nên triển chiêu sợ gì có tính khí tốt như vậy Tất cả đều nhờ đã bị trêu chọc quá nhiều mà ra Lúc này, trần lão đầu không nhịn được hỏi bao chẩn. Bào đại nhân, các vị đang ngoạn cái gì sao? Bao trận lúng túng, cái này, dịp tử thiền quay đầu lại nhìn lão đầu, muốn cho bác kè sống lại à, khóc ha ha ha, nghe dịp tử thiền nói xong, lão đầu liền vui vẻ, bị chọc cho cười đến nghẹ trước nghẹ sau, chỉ vào dịp tử thiền liền nói, quê nữ này ở đầu nghị được mấy thứ hoàng đường này à, Làm gì có chuyện để chết rồi còn sống lại được e <cười> Mọi người dùng ánh mắt phức tạp Mà nhìn trầm trầm lão đầu hơn 80 tuổi kia Đang cười đến sảng khoái Tâm nói Cuộc diện bên ngoài doanh trại vừa rồi Hẳn làng hại không được nhìn thấy đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của dịp tử thiền cũng đỏ bưng Không thoải mái chút nào Lại không thể đánh lão đâu này Một đát nữa sẽ đi giật mấy sợi râu của hắn cho hẻ giận <cười> Bóc quẹ nhắc tới Trước kia ta cũng có một cái đồ đệ Cũng hay nói những lời thần thần quỷ quỷ như vậy chân lão đầu cười đủ rồi Lại cảm khái nói một câu như vậy Đồ đệ Bàn dục tương đối nhiều chuyện Liền tiến tới hỏi Ai? lão đầu nhi e? Cái gì đồ đệ vậy? Bèo duyên đẹp chân bàn dục Ý kia, người có quy củ một chút Trần lão đau cũng không để bụng Sinh ý của hắn đều là để hóng tiểu hài tử Tự nhiên tính cách cũng thoải mái Nhặt mới nhớ Chuyện đại khái khoảng hơn 30 năm trước đi Có một thiếu niên gọi là Hoàng Nguyệt Lâu Lúc đó hắn cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi Vừa nói Lão đau vừa giống như là đang hồi tưởng lại chuyện năm đó Còn có chút cảm khái Đêm hôm đó trời mưa to gió lớn Thiếu niên kia đến nhà ta gõ cửa, nói vô luận thế nào cũng muốn bái ta để học nặng diễn nhân. Tất cả mọi người cũng gật đầu, người ta thành tâm ma. phúc lão đầu bị chọc cười, chỉ mọi người nói. Cũng đâu phải là nửa đêm, đến võ lâm môn phái quỳ gối xin học công phu chứ. Chỉ là một người nặng hình nhân mà thôi. Trên đời này không có ngàn người thì cũng có đến tám trăm. Trần quê chỉ là một cái tài vật chuyên ngồi ngoài phố để dụ dỗ Tiểu Hài Nhi mà thôi Cho dù là ban ngày hắn có gặm bánh bao đến nói muốn học, ta cũng sẽ thu hắn Thế nhưng thiếu niên này lại đến lúc hơn nửa đêm, không phải là dọa chết người sao Mọi người cười khen, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý Năng hình nhân này tuy cũng rất vất vả, thế nhưng cũng không phải là độc môn tuyệt học gì Cũng tương tự như người làm kiểu đương Đều chỉ để dỗ dành tiểu hài tử Ta hỏi hắn nhà ở đâu Hắn nói hắn là người nơi khác đến Còn mang theo một bọc hành lý Chạy từ rất xa đến đây Léo Trân cười cười Ta liền mang hắn vào nhà Hắn lại còn rất hiếu thân, Rất nghe lời Học thủ nghệ cũng mau Có điều hắn không thích nặng các tiểu động vật Chỉ chuyên nhất học nặng hình nhân Hình nhân Mọi người hỏi, chị thấy tiểu tứ tự cùng tiêu lương đẹ đứng bên cạnh cái rương thật lớn của lão đầu Nhìn những hình nhân thật nhỏ bên trong Lão đầu lấy ra mấy cái cho hai đứa chơi, mọi người đều tiến đến nhìn Chỉ thấy lão đầu nặng ra mấy nhân vật trong hí tuôn Có quý phi xây rượu, có da kết lượng cầm quạt, tất cả đều tinh xảo như thật Bao chuẩn nhìn khuôn mặt dè các lượng Khuôn mặt cũng giật giật Không biết đưa cho hoàng thượng gặp thử Cái này có bị đánh đòn hay không Loại này rất khó học Vừa nói Lão đầu vừa cầm một cây tăm bằng trúc Hai bê cái ngắt nhíu nặng Để nặng ra một hình hắt miêu Đưa cho Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương ngẩn người Nhận lấy miêu mẹ không hiểu Nhìn lão đầu Tại sao lại cho hắn Lão đầu nói với hắn Cười lên nè Người trẻ tuổi sao lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như vậy à Tất cả mọi người nhẫn cười Bạch Ngọc Đương lúng túng Giờ tiểu hắc miêu kia lên nhìn Ngược lại cũng cảm thấy rất khẽ ái Lại nhìn triển chiêu bên cạnh một chút Tiểu hắc miêu này thoạt nhìn rất tinh ranh Rất giống với triển chiêu lúc cái chủ ý xấu nào đó Triển chiêu thì hiếp mắt nhìn con miêu đen kia hỏi có con chuột trắng nào không? lão đầu phóc một tiếng, lại hai ba cái để nặng thành một con đưa cho Triển Chiêu. Bạch Ngọc đơn liếc mắt nhìn Triển Chiêu, ý kia, người là Tiểu Hài Nhi sao? Triển Chiêu cười hiếp mắt nhìn Tiểu Bạch Thử đó, đột nhiên nghĩ đến ở đường Nam hình như có một nhà chuyên làm kẹo bông đường, mấy ngày nữa sẽ bao hắn làm một Tiểu Bạch Thử đường, có thể ăn nha tiểu tứ tự cùng tiêu lương thì vây quanh lão đầu nói muốn tiểu hồ ly tiểu bạch thổ liễu đít cả lên lão đầu rất thích tiểu hài nhi vui vẻ mèn nặng cho hai bé bất quá mọi người đều cảm thấy hình như đang bị lạc đề bao đại nhân liền nói trần sư phụ cái đó đồ đệ nghe Tiểu chút nữa thì quên lão đầu vừa nói Vừa lấy ra một chút bột phấn nói Diễn nhân trừ nặng những thứ thông thường còn có thể nặng người thật Cái này thì cần phải xem bạn lĩnh thế nào Không phải ai muốn học cũng có thể học được Vừa nói, lão đầu vừa lấy ra mấy cái tâm trúc Bắt đầu dùng mấy khối bột tròn xoay chỉnh chỉnh sửa sữa một chút Cuối cùng cho mọi người xem Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy là khuôn mặt của bàn thái sư Đường nhìn thái sư mập như vậy, đường nét trên mặt cũng không thiếu. Hình nhân này, ngoại trừ không có râu thì giống y hệt e. Thái sư sơ sơ mặt bình một chút, gần đây có phải loại biếu lên. Lão đầu đưa tay tìm trong hòm làm bầm một chút, nhỏ là có chút sợi hồi sắc mẹ. Quẻ nhiên, thắng đã lôi ra được một cuộn sợi màu xám, nói tiếp. Những thứ này đều là tơ tầm trộn lẫn những thứ tơ khác Có thể sẽ làm râu hoặc tóc Vừa nói, hắn vừa lấy ra cây nhiếp Làm râu và tóc xả Chỉ qua một hồi, có một bàn cát tinh xảo được nặng ra có thể tồ thêm màu sắc, thậm chí cả ánh mắt Màu da cũng có thể làm sống như thật láo đầu gỡ gỡ râu ra Những cái khác nguyệt lâu đều không học Chị mê học cái này Lại nhớ được rất nhanh Cái này còn giỏi hơn Kẻ thuật dịch dung me Công tôn cảm khai Lúc ấy ta hoài nghi Liệu có phải hắn học để làm chuyện Thương thiên hại lý gì không Lão đầu nói Co hỏi qua hắn Hắn nói hắn muốn hồi sinh một người Mọi người kinh ngạc Lão đầu bất đắc dĩ Bộ giảng kia của hắn thần thần quỷ quỷ làm sao có thể hồi sinh người đã chết a sao lại có chuyện chỉ cần bảo tồn thật tốt hỗn phách lại chỉ thêm một hình nhân nặng ra là có thể hồi sinh một người đã chết lúc ấy tề cho rằng hắn chỉ là tiểu hài tử suy nghĩ lung tung mà thôi vì vậy cũng không có quản hắn vị đồ đệ kia của ngài nặng hình nhân cũng giỏi như vậy sao bao chuẩn hỏi nghe rất được Lão đầu gật đầu một cái, bày tỏ rất tán thưởng Hẳn nghiên câu rất sâu, nằm đó cũng làm rất tốt Vị độ đệ đó của ngài bây giờ ở đâu vậy? Mọi người đều cảm thấy người này có chút thể nghi Lão đầu cười cười Đi rồi, nói đến chuyện này lại tức giận Sao lại sinh khí? Ta còn nhớ rõ, hắn học sau hai năm Có một hôm mới sáng sớm, hắn nói cảm thấy không thoải mái, không bội ta ra ngoài bán hàng, muốn nằm thêm một chút. Lão đầu nói Chờ cho đến khi ta về nhà, sư nương hắn nói với ta không biết có phải Nguyệt Lâu bị bệnh gì hay không để ngủ cả ngày. Nàng chạy tới cửa sổ nhìn vào trong phòng hắn một chút, thấy hắn còn đang ngủ, cũng không tiện đánh thức hắn dậy để cho hắn ngủ tiếp nhưng mẹ đến tận tối cũng không có tỉnh, cũng cảm thấy có chút sợ. Sau đó sư nương hắn đẩy cửa vào nhà xem hắn thế nào, lại bị dọa cho sợ hãi kêu to, nói hắn không có thở nữa. Cho đến lúc ta vào xem, thật sự đã khí tuyệt. Nhưng khi vén chăn lên, phát hiện lại chỉ có đầu chữ không có thân thể, thân thể được dùng gối ghép lại mẹ thanh. Lúc đó còn bị dọa lùi mấy bước cuối cùng mới phát hiện ra đó là do hắn nặng ra đầu của mình đặt trước gối sau đó lại phủ chăn lên. Mà những đồ đạc cùng đồ nghề trong phòng hắn đã lấy đi hết. Từ đó về sau không có gặp lại hắn. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn thật sự nặng diện nhân giống như vậy, ngay cả ngài cũng nhận không ra. Bao chuẩn hỏi. Trần lão đầu gật đầu một cái nói. Còn không phải sao Thực sự khiến người ta tức chết Ai Bất quên những năm sau đó Cũng không có tin tức của hắn đồ đệ này ta thật sự rất thích Bao duyên hỏi trần lão đầu Lão nhân gia Có thể làm được như vậy Thì phải giỏi như nào a Chứ đô đệ của ngài còn có ai có thể không Lão đầu lắc đầu Nghe Cái đó hẳn là cũng không chắc Thiên hạ ngọa hộ tàn long cỡ điều nhất định sẽ không có nhiều người lắm đâu bao chuẩn cho người tre một chút lai lệch của Hoàng Nguyệt lâu này Mè ở bên kia, Diệp tử thiên vẫn còn tiếp tục chiến đấu cùng bé ca Túc Thanh cũng không biết phải làm sao đang gấp gáp thay cho biểu cô hắn Ông hầu hiếp mắt treo chọc người Đã nói là học nghệ không tin đi Ai bảo ngươi cả ngày từ sớm đến tối Đều chỉ biết ăn chơi nhàn hạ Cho nên không có được bạn lĩnh như thiên hạ Diệp tử thiên cầm đóng bột mi mè đuổi ân hầu nói Đã nói bùi của ta viết mới đúng Cái đó viết sai Ân hầu nhanh chóng chạy sang bên còn tiếp tục Lớn tuổi nên quên mất Nữ nhân tuổi càng cao tính khí càng khó chịu Tức chết diệp tử thiền chị muốn dặm chân Hồng Cổ Nương và Lam Hồ Ly Cũng xích nàng đuổi ân hầu đi Ân hầu trốn sau lưng thiên tôn tiếp tục xem đi Nữ nhân không biết nói đạo lý họ chút lệ tức giận Thiên tôn ôm cánh tay Ngược lại cũng đồng ý với ân hầu Quê nữ Có phải là thật sự học thuật không tin không à Các người đều không tin Diệp tử thiên sâu xa mè liếc mọi người một lượt, tiện tay áo Được, hôm nay cho các người kiến thức một chút, cái gọi là thiên lý Mã Nói xong liền chạy đến tru phòng Hồng cổ nương cùng Lam Hồ Ly đều không thèm để ý đến ân hầu Ân hầu ôm cánh tay nhìn trời, vẫn còn chưa buông tha Là ngựa là lừa, phải kéo rè mới biết được Hồng cổ nương muốn phóng họa đốt rau của ân hầu Lại được chuyển chiêu khuyên nhũ bạch Ngọc đường hỏi triển chiêu Tử gì chuẩn bị làm gì Triển chiêu lắc đầu một cái Tỏ ý hắn cũng không biết Đang lúc mọi người nghi ngờ chị thấy dịp tử thiên mang từ trong trù phòng một con gà ra Trong trù phòng Đại Nương cũng cảm thấy khó hiểu Mọi người đang làm cái gì đây Con gà mới vừa được nhổ lòng sạch sỉ lại lấy đi e Chẳng lẽ lại thật sự muốn học nấu ăn sao Chỉ thấy Diệp Tử Thiên lại mang con gà nhanh nhẹn đặt lên trên bàn Lại còn mang một đống cái gì mà hắt cẩu huyết với những thứ linh tinh khác Viết vua chú, sau đó dán lên trên đầu con gà kia Sau đó lại bắt đầu niệm chú Mọi người tiếp tục nguẹo đầu chờ không đến một hồi Diệp tử thiên đột nhiên như vậy cái gì đó Anh một tiếng Một đám sương mù màu trắng bay lên Hai tiểu hai tử Tiểu tứ tử cùng tiêu lương Sống y như đang xem tạp kỹ Nhanh chóng vỗ tay Đang lúc hai bé bổ tay Chỉ thấy con gà kia Vốn đang nằm ngang trên bàn Đột nhiên đứng dậy à, Mọi người theo bản năng mà lùi về sau mấy bước Tiêu tứ tự cùng tiêu lương lại tiếp tục hạ ta miệng vỗ tay Bạch Ngọc Đương câu mày nhìn con gà đứng trên bàn Một con gà trắng tinh trùng trục lanh lợi Vẫn cảm thấy có chút quỷ dị Triển chiêu đột nhiên treo chọc hắn Có muốn mặc cho nó một bộ y phục không? Cái mông cũng lộ ra ngoài mất rồi Bạch Ngọc Đường nhìn triển chiêu một chút Lại nhìn ân hầu đứng xem néo nhiệt cách đó không sơ một chút Thật là giống, quả nhiên đúng là ruột thịt đi Lúc này, liền thái Diệp Tử thiền bắt đầu chuyển động Theo động tác của nàng, con gà kia cũng bắt đầu chuyển động theo Lam Hồ Ly cùng Hồng Cổ Nương chỉ biết đỡ tráng Tình huống lúc này quả thật rất quái dị Sau đó, Diệp Tử thiền thật sự phụng phiêu e mẹ con gà kia cũng phụng phịu theo Mọi người trở mắt há môn nhìn con gà không long đang nhảy múa trên bàn Không cách nào có thể biểu đạt được tâm tình lúc này của mình Ân hầu nhịn cười đến cực khổ, hai vai cũng run rung Nhà đầu này từ nhỏ đến lớn đều tốt ngoạn như vậy Bên này, diệp tử thiên làm động tác gì Con gà kia liền làm động tác y hệt như vậy Dung cánh của mình chỉ cao thấp với xoay vòng vòng. Cuối cùng, tất cả mọi người trong viện đều nhịn không nổi, có đến hơn một nửa đã cười đến đổ gục rồi. Triển Chiêu ôm lấy vai Bạch Ngọc Đường mẹ cười đến nằm gục trên vai hắn. Bằng Sơn vạn năm như Bạch Ngọc Tương cũng không nhịn được, cảnh tượng này thật quá buồn cười. Thiên Tôn vợ khóc vợ cười. Cô nương này tính cách thật nhị. Họ trách sao lão quỷ kia lại thích trời chọc đến vậy. Ban dục cười đến đập ban, bao duyên che miệng cố nhịn. bao phút thì lăn lộn đầy đất, ban thái sư cũng bút bụng. Có lẽ cười nhiều quá rồi, Âu Dương Hiếu Chinh đứng cũng không vững, tâm nói. Trong triệu giao quân quá nhiều kỳ ba, thế nhân sinh ra so với thiên ma cung thì thật sự còn kém quá xa à. Long Kiều Quạng cũng cảm thán: Một cô nương thật đẹp, sao lại thần thần quỷ quỷ lại dị hóa như vậy a Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn Túc Thanh, ý kia, nếu ngày nào đó người cũng làm như vậy, ta đại liền đá người ra khỏi hỏa phụng đường. Tiểu tứ tự cùng Tiêu Lương là vui vẻ nhất, nằm trên bồn tiểu ngủ mè lăn qua lăn lại, Tiêu Lương cười đến thở không nổi. Trang diện này có chút hỗn loạn Bao đại nhân vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy thần kỳ Làm sao con gà kia lại có thể làm ra hành động sống hệt dịp tử thiền đến vậy Cuối cùng Dịp tử thiền cũng đã dừng lại Nhẹ nhàng chỉ con gà kia một cái Con gà lại nằm yên tại chỗ Sống hệt như bộ dáng đã chết ban nảy Dịp tử thiền vỗ tay một cái Thiêu mi nhìn mọi người ý kia, còn muốn xem lại không? Oa! Tiều Tư Tự cùng Tiêu Lương lập tức vây quanh Diệp Tử Thiên, hỏi ban nãy làm thế nào. Chuyến Chiêu cùng Công Tôn đi kiểm tra con ghe kia. Công Tôn nắm cánh con ghe nhìn bên dưới, phát hiện ở cánh, cùng chân và cổ đều có những điểm đỏ. Chuyến Chiêu vậy, Bạch Ngọt Đường ý bảo hắn cũng tới nhìn nha. Bách Ngọc Đương đánh chết cũng không muốn qua Cái con gà này vừa mới chết Ban nãy còn làm cương thi Ai muốn tới gần chứ Diệp cô nương làm cách nào để con gà này động vậy Bao chuẩn vô cùng tà mờ, Dùng thần chú Diệp tử thiên thần bí nói một câu không cô nương hò khàng hai tiếng Cùng lam hô ly mỗi người một bên kéo diệp tử thiên Ý kia, nói thật đi Dịp tử thiền bất đắc dĩ Từ túi sách bên hông lấy ra một món đồ bằng gỗ Đây là gì á? Chuyến chiêu không hiểu Đột nhiên một bản kia động đậy Chuyến chiêu kẻ kinh vội vàng thẻ lại xuống bàn Sống mẹ. Dịp tử thiền gật đầu một cái Thật ra thì bị khống chế cũng không phải là con gà kia mà là loại trùng tử này Loại trùng tử này rất thú vị Diệp tử thiền nói cầm lên một con trong đó Xua tay với mọi người đang vô cùng kinh hải Không cần phải sợ, nó không cắn người đâu Mọi người liền thở vào nhĩ nhõm Thật ra thì ở đây có hai con Diệp tử thiên vừa nói vừa đem con trùng tử mập mẹp đặt lên trên bàn Nó lập tức chia làm hai Loại này chính là sông sinh trùng Công tôn hỏi Diệp tử thiên gật đầu một cái Công tôn tiên sinh thật là bác học đa tài Loại tà môn ngoại đạo này cũng biết Cũng chỉ là thấy quà trong sách mẹ thôi Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật sống Công tôn câu mày hứng thủ nói Tương truyền, sông sinh trung đều lại sống trong thi chết Rất nhiều trộn mộ sông vào nghĩa địa đều lại cho đụng phải cương thi Thật ra thì đều do loại trùng tử này đàn các quái mẹ thôi Mọi người nghe nói bao Duyên vị mặt rất kính phục mẹ nhìn công tôn Quẻ nhiên là bác học đề tài e bao Trừng nhảy mắt với bao Duyên mấy cái Ý là học chút Trùng tử này bình thường đều là song sinh, không bao giờ xe rời nhau, thích ăn xác động thực vật. Diệp Tử Thiên vừa mới nói ra, chỉ thấy mọi người đều lộ ra thần tình phức tạp. Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường, quả nhiên ngủ ra để mang vị mặt chán ghét, giống như sắp hỏi kẻ cơm ra đến nơi. Thật ra thì Trùng tự ăn sát thối rất nhiều. <cười> Lam Hô Ly ho một tiếng, cắt đứt những lời giảng giải tiếp theo của Diệp Tử Thiên. Ấy kia, lại nữa, nhảy qua đoạn ghê tởm này đi. Diệp Tử Thiên biểu môi nói tiếp: Loại trùng tử này là cổ trùng, bởi vì là song sinh nên hai con trùng đều rất gắn bó tương sinh với nhau. Gắn bó tương sinh, Chuyện Chiêu hỏi: Chính là một con động thì con kia cũng động y hệ sao? Đúng vậy, mặc dù là song sinh, nhưng cũng phân ra chủ trùng cùng thứ trùng. Rất nhiều cổ sư hoặc thầy trừ tà sẽ đem thứ trùng bỏ vào vật muốn điều khiển, sau đó dùng hai tay giống như điều khiển tượng gỗ mà điều khiển chủ trùng. Như vậy, thứ trùng cũng sẽ làm theo những hành động của người điều khiển. Vì vậy, những thứ kia đều là do người điều khiển trùng điều khiển sao? Tiến chiêu hỏi Dịp tử thiền câu mày Tử hô cũng không thể khẳng định chắc chắn. Loại trùng tử này khỉ lực rất nhỏ, bình thường chỉ dùng để điều khiển người giấy hay những tiểu động vật mẹ thôi. Con gà này bên trong cũng phải thẻ đến 12 con. Hơn nữa trùng tử này rất khó tìm, cũng không thể nói chuyện e. Mọi người suy nghĩ một chút. Đúng vậy, mấy diện nhân kia có thể nói chuyện. Khuôn mặt mặc dù biểu tình cứng ngắt, nhưng đích xác cũng có biểu lộ vật Diệp tử thiên lại nói ta cũng đã nghe phụ thân nói qua có một số song sinh trùng nợn lên cũng rất to nhưng loại trùng tử đó thường chỉ có trong những quan tài cổ đặc biệt là những quan tài thượng hạn thi thể sau khi phòng hủy hết Thi du đặc biệt nhiều đem trùng tự bỏ vào trong đó nuôi nửa năm khí lực cũng vô cùng lớn quan tài nghe đến đây bao duyên đột nhiên sờ cầm gì có thể quan hệ với cái cửa hàng du ký kia không được bao duyên nhắc nhở mọi người cũng đã nhớ ra cửa hàng du ký bán quan tài được đào ra từ nghĩa địa lại đều là cổ quan những thi thể bên trong quan tài kia liệu có phải là thức ăn để nuôi trùng tử không a còn có một chuyện khác tương đối khả nghi, Diệp tử thiên vừa nói, vừa rút ra hỏa tập, hướng về phía trùng tử mè quơ quơ. Mọi người liền thấy trùng tử kia đột nhiên giảy dụa hai cái, sau đó nằm yên bất động. Kỳ quái nhất là, trùng tử phát ra một tiếng kêu cổ quái. Sẽ kêu sao? Tiểu tứ tử ngạc nhiên. Thành năm này... Mọi người câu mày... Mặc dù rất yếu ớt thế nhưng rất sống tiếng kêu thảm thiết Trung tử này vô cùng sợ lửa Diệp tự thiên nói Gặp phải lửa thì không thể động đầy Bị hỏa thiêu thì sẽ kêu thảm thiết Nói chung sẽ sợ lửa bởi vì... Bởi vì chúng ăn thi dù à Công tôn hiểu ra Nói cách khác, những diện nhân kia sợ dĩ bất động Là do những trung tử này đã bị thiếu chết Mẹ không phải do tỏa hồn phù Lúc Yến Phi bị thiêu chết Tiếng kêu đó cũng vô cùng quỷ dị Thì ra là do trùng tử này à Không cố đương ngược lại cảm thấy So với chuyện hồn phách cái này còn đáng tin hơn nhiều Vậy tại sao khi lấy bùa ra Cơ thể lại bị tan ra Chỉ chiêu không hiểu Lại bị tan vụn sao Mọi người còn đang nghi ngờ Trần lão đầu đang sim néo nhiệt đột nhiên sờ cầm Cái đó, nặng hình nhân nếu như dùng thêm mỡ Mỡ có thể giúp cố định mặt người lâu hơn một chút Mọi người nghe đến đó, đột nhiên cùng hít một ngụm lạnh khí Chắc không phải lại dùng thi du để nặng mặt người đó chứ Lão đầu yên lặng mà niệm một câu Ê gì đẹp phật mở bị đốt trụi cho nên thi thể mới tan ra sao Bạch Ngọc đường lại câu mày Thế nhưng Lý Trọng Tiếng kia chỉ bị đốt bùa mẹ thân thuệ cũng tan Mọi người đều gật đầu Luôn cảm thấy các giải thích này có hơi chút ruộng gạo Cũng có một số chỗ nghĩ không thông Cứ cho tất cả đều là do trùng tử tạo thanh Không chế người cũng thông qua trùng tử Âu Dương thiếu chinh khó hiểu Vậy tại sao lại có thể nói tính cách đều giống nhau như đúc? Nói đến chỗ này, mọi người chỉ thấy ân hầu cùng thiên tôn đột nhiên nhìn nhau một cái, tử hô nghĩ ra chuyện gì? Có phát hiện gì sao? Triển chiêu đi qua hỏi ân hầu. Ân hầu trầm ngâm một lát, nói Thật sự có người làm được như vậy, còn làm được như thật. Người nào á? Chuyện chiêu hỏi. Ân Hầu khệ câu mày. Trong giang hồ có một quái nhân, hồi nhỏ làm nghề ca diễn, có thể bắt chước người khác không chỉ là thần thái cử chỉ, ngay cả thanh âm cũng giống. Nhưng mẹ hắn cũng không phải là người xấu, hơn nửa nhiều năm rồi cũng không hỏi thế sự. Thiên Tôn thấp giọng nói. Người đó từng gặp Hoàng Thạch thái hắn lớn tuổi như vậy sao? Bao duyên hỏi. Ban ruột chọc chọc Bao duyên. Đều nói người lạ thương ngốc, nếu như chưa từng có hai gặp qua hắn, vậy thì cái đóng kia có hành động thế nào đi nữa thì cũng đâu có ai biết được, lại thật hay giả chứ. Tất cả mọi người đều gật đầu. Còn có một vấn đề này nữa. Lúc này, Bạch Ngọc Đường cùng Âu Dương thiếu Chinh đồng thanh nói. Tất cả mọi người đều nhìn hai người. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường ý bảo Âu Dương Thiếu Chinh nói. Âu Dương Thiếu Chinh cũng không khách khí, hỏi. Không nghi ngờ việc trùng tử có thể khống chế người, nhưng mà ta đánh nhau cùng cái tên giả lý trọng tiếng kia, tại sao hắn lại có khí lực lớn đến vậy? Mọi người cũng cảm thấy không thể nào chỉ thông qua mấy con trùng tử lại có thể khống chế được sức mạnh của dị nhân mềm đến vậy. Cũng có chỗ không hiểu nữa. Bạch Ngọc Đương nói, Công phu thì có thể dễ nhưng nội lực lại không thể. Tại sao dị nhân lại có nội lực thầm hậu như vậy? Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Diệp Tử Thiên. Diệp Tử Thiên nhẹ mặt mấy cái xua tay, Cái này ta cũng không biết, có lẽ là thuộc lừa gạt gì đó đi Ân hầu hiếp mắt Chẳng lẽ thật sự lại có tá thi hoàng hồn Ai da, yeah, học tinh học nghệ cái gì quả nhiên là một bất hiếu nữ không thừa kế nổi độc môn gia Tự thiên giận nha, bấm cánh tay ân hầu Mới không có, vu thuật nguyên căn bản không cách nào đem người chết hoàng sinh hết Tất cả đều là dựa vào cơ quan cùng lừa gạt mẹ thôi Cung chủ sao lại khi dễ tử thiên Lam hồ ly cũng chạy qua rất dịp tử thiên bấm ân hầu Không cố nương cũng chạy qua bấm Ân hầu không thể làm gì khác là trốn sau lưng triển chiêu Chuyến chiêu bất đắc dĩ mẹ khuyên mọi người Mấy người này cộng vào cũng mấy trăm tuổi Vậy mẹ vẫn còn chẳng khác gì tiểu hay tử Ừ. Lúc này, bao đại nhân đột nhiên trầm ngâm một chút, hỏi triệu phổ Cổ vương già thấy thế nào? Triệu phổ vẫn một mực ở bên cạnh xem néo nhiệt, nhưng cũng chưa có phát biểu ý kiến Đột nhiên nghe thấy bao trưởng hỏi mình, liền hồi phục tinh thần Ấn Công tôn phát hiện triệu phổ hình như có tâm sự gì đó dáng vẻ như đang du ngoạn vẫn đau đau, liền vỗ hắn Đại nhân hỏi thấy thế nào? Nhìn cái gì? Triều phổ có chút mơ mịt, mọi người đều nhìn triều phổ Xem ra mọi người nói nửa ngày, hẳn một câu cũng nghe không thấy Âu Dương hỏi triều phổ Nghĩ cái gì thế? Triều phổ câu mày nói Dùng cách gì để khống chế diện nhân, là cung thi cũng được Cại tử hồi sinh cũng tốt, tất cả đều không phải là vấn đề lớn. Vậy vấn đề lớn là gì? Công tôn không hiểu. Triều phổ nhìn mọi người một chút, nói Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, nếu là cải tử hồi sinh, nhất định sẽ kinh động dân chúng trong thành, rồi không quá mấy ngày sẽ truyền khắp hoàn thành. Tất cả mọi người câu mày Cái này sao... Các ngươi cũng đã nghe Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân đó nói gì rồi Đó là phụng mẹ chu hoàng xài vinh mẹ đến chinh phạt phản thân Triều phó nói Vạn nhất thật sự ngày nào đó còn làm ra cả một cái xài vinh Đến đòi triệu trinh Giang Sơn thì phải làm sao bây giờ Mọi người liền hai mặt nhìn nhau Báo chuẩn sờ sờ tròn râu Sắc mặt cũng có chút ngân trọng Có lý Ban cá gật đầu một cái Khó trách ban nảy bác Vương Gia lại có biểu lộ như vậy. Cái này nói là huyết chú diện nhân cũng được, tẻ thì hoàn hồn cũng tốt. còn kể chuyện Phương Tuấn lúc trước với cả việc phương pháp tạo phản lúc này, tất cả đã đều được sắp xếp trước rồi. Bao chừng vô vô cái ban, chúng ta đến lúc này đều là điều tra nhầm hướng, để người ta lợi dụng, xích nửa thị thành sai lầm lớn à.